Đó là một câu chuyện rùng rợn, rùng rợn hơn rất nhiều những câu chuyện, những tình tiết mà Phúc Cường từng kể cho mọi người nghe. Câu chuyện được diễn ra, được ứng đúng với cuộc sống của Phúc Cường. Và cũng chỉ cách đây có vài phút thôi, thì Phúc Cường vừa vừa phải trải qua một điều rất là kinh khủng và hiện tại điều đó vẫn đang tiếp diễn. Đó là cái thời điểm mà Phúc Cường đang đọc cái câu chuyện ngày hôm nay, là thời điểm mà Hà Nội đang nóng nhất. Còn cái điều hòa của nhà Cường thì đang học Cường đang phải sử dụng quạt Với cái nóng hiện tại đang Đang được báo là 40 độ C ở trong phòng như thế này Cường thấy cực kỳ cực kỳ nó Đó là một điều gì đấy kinh khủng và Giợn người nhất Mà Phúc Cường từng có được trải qua và chứng kiến Và thôi Chúng ta sẽ tiếp tục cùng với nhau Đến những tình tiết khác của câu chuyện Cuộc trời đến từ địa ngục nhé Xin mời Một trời đến từ địa ngục. Tập 52. Người phụ nữ trung niên than linh, bà ta đập mạnh xuống đất mấy lần. Còn giờ những người khác cũng chẳng hơi đâu quan tâm xem bà ta làm sao. Vì tất cả bọn họ đều đang bị đám quỷ nhỏ này bao vây lấy. Tiếng cười vọng từ đỉnh đầu lan ra, chầm bổng tiêm nối hết đợt này tới đợt khác. Âm lượng vang lớn, tới độ như hiện hữu tại bọn góc ngách trong căn phòng. Dư Tô lại cảm thấy có thứ gì đó đang kéo ống chân của mình. Cô vô thức đạp bay thì đang bám lấy mình, rồi nghe thấy tiếng rít chói tai của trẻ con vang lên. Nhưng còn chưa kịp thu chân về, thì bàn chân còn lại của Dư Tô đã bị hai hồn ma sơ sinh tóm chặt lấy. Lần này cách lớp quần, Dư Tô có thể cảm nhận được da thịt lạnh thấu xương của nó. Chúng dùng đôi tay và hai cái chân nhỏ xíu trèo dần lên, men theo. Mép ống quần của Dư Tô. Dư Tô hất chân nhưng không thể khiến chúng văng đổ xuống. Chỉ đành vươn tay tóm chúng ra. Nhưng Dư Tô còn chưa kịp cúi người xuống, thì đã đột nhiên thấy có thứ gì đó rơi từ trên trần nhà xuống, nệ thẳng lên bà vai của mình. Sau đó có tiếng cười khanh khách vang lên ngay bên tai, khiến người khác nghe mà sợ tóc gáy. Anh chàng đầu đinh bên cạnh thét lên. Dư Tô nhìn thấy có hai đứa trẻ sơ sinh đang bỏ trên đầu vai và vai anh ta. Khi ánh đèn bất chợt trở lại, đứa trẻ bỏ trên vai anh chàng đầu đinh, đang háng hoát mồm cắn lấy tại anh ta. Dư Tô nhìn thấy cái sảnh tiếp khách, từ trần, nền nhà, hành lang, trên bàn, trên ghế. Tất cả, tất cả đều kín dịt lũ mà nhỏ. Có đứa thì chỉ như trẻ sơ sinh bình thường. Nhưng cũng có đứa Lại bé bằng 5 đấm như mới thành hình Chúng bảo vệ lấy bốn người chơi như bầy sói Có con bò lên được cả người họ Các người chơi thét toáng lên Dùng cả chân lẫn tay Hất đám ma quỷ bám trước ngầm hình ra Nhưng làm vậy Cũng chẳng có hiệu quả gì Vì rất nhanh sau đó Những hồn ma bị gạt ra Đã lại hòa vào cùng lúc Lúc nhà lúc nhúc Những đám trẻ sơ sinh tiếp tục bỏ tới chỉ người phụ nữ trung niên họ là dứt khoát hất đám trẻ con xuống đất rồi dùng chân đạp thật mạnh lên từng đứa một đạp cho đến khi chúng nát bét như quả dưa hấu máu tươi vương vãi đầy trên nền đất dựa tổ kéo một con ma đang bỏ trên vai mình xuống hất hai con tùng lấy chân mình rồi cúi xuống rút con dao găm ở dưới ống chân quần ra dù rằng những con ma nhỏ này chết rất tội nghiệp nhưng giờ chúng đang uy hiếp đến tính mạng của dư tô cô không thể không ra thay được một con ma lùm cồn bỏ tới dư tô bèn nắm dao đâm thẳng vào người nó ngay giây phút lưỡi dao cắm vào da thịt một tầng băng mỏng được kết lại trên thân thể đứa trẻ nó hóa thành một làn khói xanh rồi cứ thế tan biến đi ba người chơi thế cảnh này đều đồng loạt khựng lại anh chàng đầu đinh thét mau mau cô mau giết chúng đi dư tô không để ý tới lời quanh ta chỉ tiếp tục giết thêm một con quỷ nhỏ đang bò trên bụng mình một đứa bé rơi từ trờn nhà lên đầu cô hai cánh tay nhỏ xíu tóm chặt lấy tóc dư tô dư tô vươn tay kéo nó xuống rồi giết chết ngay tức khắc nhưng lần này nó lại không bị lớp băng mỏng bao phủ sau khi chết xong thi thể vẫn còn y nguyên lúc này dư tô mới biết Hiệu ứng đặc biệt của con rau găm chỉ có tác dụng trong hai lần sử dụng lần đầu. Nhưng giờ chẳng phải lúc nghĩ tới điều này. Dư vẫn tiếp tục cho những con quỷ nhỏ gần mình từng nhát ra một. Nhát nào nhát đấy chuẩn xác, nhanh như chớp. Ba người xung quanh cũng đang dẫm đạp hoặc bẻ gãy cổ của đám ma nhỏ. Nhưng nũ quỷ nhỏ này cứ kéo tới không ngừng nghỉ. Các người chơi cũng dần rơi vào thế khó. Động tác của họ không được nhanh, sức lực không đủ mạnh, nhưng đám quỷ lại nhiều không đếm xuể. Động tác của dư tô cũng dần dần chậm lại. Lúc giết xong được một con quỷ nữa, thì đã có hàng đàn những đám trẻ, thân mình bầm dập, tím đen, có cả lớn, lẫn nhỏ, đang trèo lên người sư tô. Đương nhiên, những người khác cũng chẳng hơn được là bao. Trên tay, trên bả vai, sau lưng, hay thậm chí là đỉnh đầu, đều bị lũ quỷ bám lung nhúc. Người phụ nữ trung niên suýt bật khóc. Bà ta căng giọng thét trong tiếng cười Khanh khách của lũ quỷ. Mau nghĩ cách gì đi. Sau đó, một con quỷ đang bò trên cánh tay bà ta, bèn há mồm cắn phập xuống. Ánh đèn chớp giật, khi mở khi to. Người phụ nữ trung niên thét gào. Còn dư tô thì nhìn con quỷ nhỏ nọ đã cắn đứt được một mảng thịt lớn từ tay bà ta. Dường như cùng lúc đó, thì hai người chơi nam cùng đồng loạt then lên, Nếu đâm nhãi quỷ trên người, đồng loạt há miệng cùng lúc, thì chắc chắn bọn họ sẽ biến thành người máu chỉ trong giây lát. cả người của dư tô thì tắm đầy mồ hôi. Cô cúi đầu nhìn con ma nhỏ đang đù mình trên đùi. Thấy một con đang há mồm, cô lập tức sử dụng đạo cụ thời gian. Đây là món đạo cụ hình chiếc đồng hồ, chỉ còn dư lại một lần dùng. nhưng tới giờ phút này rồi thì dùng được gì cứ mặc sức dùng nếu không em lại chẳng còn mạo mà sử dụng nữa sau khi sử dụng đạo cụ không gian xung quanh dư tô ngưng động lại vừa khéo thế nào mà lúc tới gian dừng lại đèn cũng đang bừng sáng dư tô vừa kéo đống quỷ nhỏ cho người mình xuống vừa đưa mắt quan sát khung cảnh ở trong căn phòng khách lũ quỷ nhỏ đứa nào đứa ấy đều trợn trừng mắt nhìn về với các người chơi với vẻ hung dữ tột cùng ánh mắt chúng như loài rắn độc có đứa mình mẩy đầy máu đứa thì vẫn còn cuống rốn nhìn chúng dính đèn điện sáng rõ khiến da đầu cũng phải tê dần không khí đau mùi thanh hôi tới phát buồn nôn dư tô ép bản thân mình phải bình tĩnh lại trong vài giây rồi nắm chặt con dao với máu đi về hướng khóc tường thật ra đóng quỷ nhỏ trên mặt đất cũng không tề nổi quá đồng Lúc di chuyển thỉnh thoảng không để ý Dư Tô cũng sẽ đạp vào chúng Cứ mỗi lần như vậy Ở dưới đế giày lại vang lên một chàng tiếng xương cốt vỡ vụn. Dư Tô dựng người lên tường Dùng số thời gian còn lại để cân nhắc suy tính Cô chưa từng gặp bất cứ nhiệm vụ nào Để người chơi phải đối đầu trực diện Với hồn ma hiệp ác ngay từ đêm đầu tiên Trong khi đó Không hề cung cấp dù chỉ một manh mối hữu ích Dù có làm bàn chơi gì Thì ứng dụng cũng sẽ đưa ra đôi chút gợi ý hoặc nếu không gợi ý gì thì ít ra cũng chẳng để họ bị uy hiếp tính mạng ngay từ đêm đầu tiên nhưng hiện giờ cả bốn người họ đều bị đẩy vào tình huống nguy hiểm tốt cùng hơn nữa còn không tìm được cách thoát thân nếu lúc quỷ nhỏ này không biết mất sau một thời gian nhất định chắc chắn bốn người họ sẽ không thể cầm cự được cả đêm nhiều nhất là một tiếng nữa tất cả bọn họ sẽ chết sạch chẳng lẽ đây chính là điểm khó nhằn của màn chơi này sao nhưng dù độ khó cao nhường này thì cũng chưa đến mức khiến lưu lại cảm giác sợ hãi tuyệt vọng cho người chơi người chơi đã hoàn thành 13 nhiệm vụ mà lại sợ khiếp vía trước cảnh tượng này thì thật là nghĩ tới đây dư tô gãy nhíu mày ngẩng đầu nhìn ba người đang lũ lượt quỷ vây lấy thân mình đời đã. Màn chất này lấy bức cảnh là một phòng khám nhỏ nạo phá thai bất hợp pháp. Sự xuất hiện của những hồn ma sơ sinh cũng đã chứng minh được ra thuyết này. Vậy suy luận theo lẽ thường, những đứa bé kia chưa kịp chào đời đã bị giết chết trong bụng mẹ sẽ cầm thù ai nhất. Trừ cặp cha mẹ đã vứt bỏ mình ra, thì chắc chắn kẻ đứng đầu vào chính là bác sĩ trong phòng khám. Nhưng nhiệm vụ lần này không có MPC, chỉ có bốn người chơi bọn họ. chẳng lẽ và diễn của họ lại là bác sĩ phòng khám này sao bắt buộc phải hứng chịu sự hận thù và màn trả thù của các thành nhi kia sao? nhưng trong số ba người chơi còn lại, người phụ nữ trung niên và anh chàng đầu đinh có vẻ quá kém cỏi. còn một chuyện quan trọng nữa, dù đã bắt đầu bị đám quỷ nhỏ tấn công rồi, nhưng trong số đám người kia không ai sử dụng đạo cụ, cứ coi như bọn họ tiếc không muốn sử dụng thì ít ra cũng phải biết chút quyền cước sao chưa gì đã bị đám trẻ con kia cắn mất rồi dư tô hiếm mắt thầm nghĩ từ lúc bắt đầu mạng chơi cô và ba người nọ đã được tách riêng ra bọn họ thực sự là người chơi sao ý nghĩ này vừa mới nhen nhóm đã nhanh chóng chiếm não bộ của dư tô cô hồi tưởng lại các sự kiện trong màn chơi lần này càng lúc càng hoài nghi hơn Lúc vào phòng thuốc tìm manh mối cùng cô Anh chàng đầu đinh thấy đơn thuốc xong Có móc mỉa bác sĩ trong trò chơi Viết chữ khó nhìn Hệt như ngoài đời thực Khi ấy Dư tô không thấy gì lạ cả Nhưng giờ cô đã nảy sinh lòng hoài nghi Nên khi nhớ lại Càng có cảm giác nhanh ta cố tình nói ra câu này Kể từ lúc Cô gặp ba người họ Họ đã liên tục thốt ra những lời như vậy Ban đầu là tại phòng kiểm tra người phụ nữ trung niên hỏi cô có phải người chơi không. Rồi về sau lại có người hỏi, nói luật chơi của màn chơi này là sống sót. Hỏi sao phải hoàn thành nhiệm vụ ra sao. Dư Tô đã quen với việc một nhiệm vụ có nhiều người tham gia. Ba người nọ nói những lời này lại càng khiến cô thêm tin thân phận của người chơi của họ. Vì các NPC thì đâu nhận ra mình là NPC, chứ đừng nói tự bảo là mình là người chơi. Rồi hỏi sẽ về hoàn thành nhiệm vụ như thế nào Chỉ là biểu hiện của bọn họ Lại quá nghiệp sư Không hề giống một người chơi có kinh nghiệm phong phú Dù rằng đèn cứ toáng mờ, toáng tỏ Khiến cô khó có thể nhìn thấy cử chỉ của ba người họ Nhưng lúc bị hồn ma cắn vào tay Người phụ nữ trung niên Chỉ là một điều duy nhất là hét toáng lên Hai người chơi còn lại cũng như vậy Dù có tiếc đạo cụ Thì ở vào tình huống này cũng nên lấy ra sử dụng chứ khoảng thời gian đóng bằng 2 phút trôi đi rất nhanh trong sự trầm lặng của dư tô không gian yên tĩnh lại tràn ngập lọt âm thanh đình tài nhức óc pha lẫn cả cười cả khóc ba người nọ dùng hết sức lực hất đám quỷ nhỏ bò trên tầng mình xuống thấy dư tô đang đứng cách xa cả ba cũng đứng sững lại rồi chạy về phía cổ như điên vừa chạy được mấy bước Thì người đàn ông trước nhất đã bị đám quỷ tóm lấy chân Rồi cứ thế ngã thẳng về phía trước Chẳng ai buồn giúp anh ta cả Chỉ trong chớp mắt thôi Người này đã ngã nhào xuống đất Nói cho đúng hơn là ngã lên đám tài nhi Đang bỏ kín đất kia Đám quỷ nhỏ này như những con thù dữ Đã bị bỏ đói lâu ngày Chèn nhau lao về phía người đàn ông nọ Chỉ trong vòn vẹn 2-3 giây Đám tài nhi đã bầu kín lên ta đứng ngoài chỉ thấy mỗi cánh tay của người đàn ông nọ lộ ra từng nhung nhúc những thịt đám tài nhi cắn xé người đàn ông như lên cơn điên vậy khiến anh ta cứ liên tục kêu thét thảm thiết quẫy đạp lăn lộn nhờ lúc này hai người còn lại bèn chạy thẳng về phía dư tô Không biết vì sao mà vừa chạy được tới đây vẻ mặt của họ lại lộ ra những nét nhẹ nhõm dư tô nhíu mày cô vươn tay trái bóp chặt cổ các người phụ nữ trung niên trước khi bà ta kịp cất tiếng cô đã kề dao ngay dưới cầm bà ta lạnh giọng hỏi nói các người có phải mpc không người phụ nữ trung niên cứng mình khuôn miệng cứ mấp máy hồi lâu mới đáp không không phải chúng chúng tôi là người chơi cờ mà cô nói linh tinh cái gì vậy dư tô bầm lưỡi dao cắt con dao bà ta người phụ nữ nọ phát run cái cảm giác lạnh buốt từ con dao truyền tới Nhưng miệng bất cứ khăng khăng Chúng tôi thực sự là người chơi mà Cô điên à Chuyện quan trọng nhất hiện giờ Là xử lý lũ ma quỷ này Anh chàng đầu đinh Đứng cạnh tôi lấy tay sư tổ Lo lắng cất tiếng Cô đừng gây gỗ nữa Chúng tới rồi kia kìa Người đàn ông kia đã chết rồi Giờ bà chúng ta phải đoàn kết Để xử lý đám tài nhi kia Anh ta dùng cả hai tay Kéo lấy bàn tay đang cầm sao của sư tổ Dư tổ đương nhiên không thể dùng một cánh tay Để chống lại lực kéo của người đàn ông này Cô bèn để anh ta thoải mái kéo Rồi cứ thế kề sao Vào cổ họng anh ta Anh chàng đầu đinh bất động Anh ta thoáng xướng cổ Rũ mắt nhìn lưỡi dao Rồi cẩn nhắc lên tiếng Cô Cô đừng kích động Có gì thì cứ từ từ nói Tôi hỏi lại lần nữa Dư tổ ngắt lời anh chàng đầu đinh Nhìn anh ta bằng ánh mắt sắc lẹp. Có phải các người là MPC không? Anh chàng đầu đinh nuốt đầu bọt, yết hầu chạm vào lưỡi dao, để lại một vết sức nhỏ nhỏ. Lúc này thì người đàn ông xấu xuống họ cũng đã bị đám thà nhì nuốt sạch vào trong bụng. Đám quỷ nhỏ lại tàn ra, khiến ba người còn lại có thể thấy rõ màu thịt vụn, không ra hình người ở giữa. Sau đó, chúng lại tiếp tục tiến về phía ba người ngoài vách tường. dư tô đức đám thành nhi đang ảo ảo tràn tới như thủy triều khẽ cao mạnh không biết có phải ảo giác không mà cô thấy đám thành nhi này lớn hơn khi trước tốc độ di chuyển của chúng cũng trở nên nhanh nhẹn hơn nhiều lúc này người phụ nữ trung niên bị cô dùng tay kẹp cổ bỗng chợt thúc mạnh cô trò vào bụng cô dư tô đứng quá gần bà ta nên không thể tránh nổi cô lại không muốn buông người phụ nữ này ra chỉ đành gắng gượng chịu đòn. Dư Tô ghi chặt tay, kề dao vào cổ bà ta. Người phụ nữ trung niên định nhân lúc Dư Tô đang đau đớn để vùng vẫy thoát ra. Tức là vừa chuẩn bị dãy thì dao đã kề cổ. Bà ta run lên không dám cựa quậy nữa. Dư Tô lướt nhìn bà ta rồi lãnh ngẩng đầu nhìn anh chàng bên cạnh. Dư Tô đã thu dao về để khống chế người phụ nữ trung niên. Vậy mà anh ta lại không nhân cơ hội chạy trốn mà còn lùi về phía sau mấy bước. Chỉ hận không thể nép vào vách tường sau lưng sư tổ mà trốn. Dư tổ mắt rầm giọng <cười> Kể từ lúc đám thai nhí xuất hiện, các người không hề rời tôi nửa bước. Khi nãy cô đã sử dụng đạo cụ để bước xa về phía vách tường. <cười> sau khi đạo cụ mất hiệu lực, ba người họ thì bèn chạy như điên về phía cô. Như thế chỉ cần đứng cạnh cô là sẽ sống sót vậy. này cũng đã có một hai thầy nhi bỏ đến trước mặt họ rồi Dư Tô đang dựa lưng vào tường Phía trước là người phụ nữ trùng niên Vì vậy con quỷ nhỏ cũng bỏ lên người bà ta trước tiên Người phụ nữ nọ run rẩy bạch Vì đang đứng kế sát bà ta Nên dư tổ ngay tức khắc cảm nhận được cơn run rẩy của người này Đây chắc chắn không phải là biểu hiện của một người chơi nên có Dư Tô hiểu ngay tình hình hiện tại cô nhấn sâu con dao thêm, lạnh lùng nói: kể hết mọi chuyện cho tôi, nếu không tôi sẽ giết cả hai ngay lập tức. cô thể người phụ nữ trung niên run lập cập thấy tài nhi đã bỏ đến bụng mình, bà ta bật khóc. đúng vậy, bọn bọn tôi là MBC, bọn tôi là MBC, tôi xin cô đấy, tôi không muốn chết, tôi không muốn chết đâu mà. anh chàng đầu đinh đứng cạnh liên tục dẫm lên đám quỷ con. đang bỏ sang lại gần nghe người phụ nữ trung niên nói như vậy động tác của anh ta thoáng khựng lại thét chị trương sao chị lại nói cho cô ta biết dư tô lạnh lùng liếc anh ta anh chàng nọ ngậm miệng ngay tức khắc các người là bác sĩ của phòng khám này sao dư tô hỏi đám nhóc quyền này đến để báo thù các người các người bám theo tôi vì tôi là người chơi tôi có đạo cụ hay là còn có luật trời nào khác tôi không biết đương nhiên hai kẻ này sẽ không nói thật nhưng dư tô có thể tìm được đáp án thông qua vẻ mặt của họ cô không do dự thêm nữa cầm con dao cắm thẳng vào họng người phụ nữ người phụ nữ ù ớ một tiếng kinh ngạc hai mắt trợn trừng người mềm nhũn sau khi dư tô buông tay thì bà ta cũng ngã sụp xuống đất đám tay nhi bò trên người anh chàng đầu đinh rút xuống ngày tư khắc. Con quỷ đang bám ống quần sư Tô cũng bỏ xuống đất. Đám quỷ nhỏ cùng chen chúc lao về phía cái xác của người phụ nữ nhỏ. Âm thanh gặm cắn và nhóp nháp nhai nuốt hòa vào với nhau. Đám thai nhi còn phát ra những tiếng thở dài đầy thỏa mãn. Dư Tô quay đầu, nhìn anh chàng đầu đinh đang thở hổn hển. Người này vốn còn đang thở hồng hộc, thấy Dư Tô quay sang nhìn, nhịp thở gấp quanh ta ngừng lại ngay. sợ hãi lùi theo mép tường mấy bước mỗi anh ta run rẩy giọng cũng run run cô cô cô cô đừng lại đây dư tô không nhúc nhích chỉ nhíu mày nhìn anh ta chưa biết mình nên làm gì mới phải đây ba người này đúng là mpc như cô đã đoán vậy họ chắc hẳn chính là mục tiêu báo thù của đám tài nhi rồi chỉ cần giúp đám hồn ma kia giết họ là nhiệm vụ này sẽ kết thúc Nhưng sao lại đơn giản tôi nhược này chứ? Chẳng lẽ tiêu đề một màn chơi đơn giản là thật sao? Đám cảnh nhi sẽ còn bận nhấm nháp cái xác của người phụ nữ trung niên thêm chút nữa. Dư tô tổ tòng lấy cô áo anh chàng đầu đinh rồi chầm mặt. Dễ quá nhỉ? Giết nốt anh thôi. Là nhiệm vụ này sẽ kết thúc. Cơ thể anh chàng nọ càng run thêm. Anh ta lắc đầu liệt liệt. Bắt đầu nói năng lộn xộn Không, cô cô không thể, không thể giết tôi. Nếu không tôi, nếu không cô cũng sẽ chết. Luật chơi của nhiệm vụ này là sống sót. Cách duy nhất có thể giúp cô sống được là bảo vệ NPC. Không để NPC bị lũ ma quỷ giết hết. Dư Tô tặng lưỡi, cầm dao kể sang mắt anh ta, chậm chậm lên tiếng. Đương nhiên anh sẽ nói như vậy để được tôi tha mạng Nếu đây là sự thật đấy, thì từ lúc vừa gặp nhau, các người đã kể tôi nghe rồi, chứ chẳng đợi đến giờ này. Giờ nói cho tôi nghe chân tướng, thì tôi sẽ cho anh ra đi thanh thản. Còn không? Để xem anh không muốn thường cảm giác bị lũ quỷ này cắn từng miếng, từng miếng thìn một cho đến chết không? Gương mặt anh chàng đầu đinh méo xẹo trực khóc. Anh ta cắn môi, không dám nói chữ nào. Dư tồn nghiệp mình, để anh ta nhìn rõ thi thể đang bị gặm cắn của người phụ nữ trung niên cô chậm chậm cất tiếng sắp ăn xong rồi đấy tiếp theo là tới lượt anh rồi anh chàng đầu đinh nọ run rẩy hoảng loạn nói tôi nói tôi nói chúng tôi là chúng tôi là ntpc cô là người chơi tham gia nhiệm vụ số 14 phải chứ ba chúng tôi không giống cô Bọn tôi là những người chơi đã chết trong các nhiệm vụ trước đó rồi. Ai ngờ chết rồi lại biến thành NPC trong trong trò chơi. NPC là một dạng NPC không phải người chơi nhưng tham gia cùng một đội đồng hành với người chơi. Thật ra tất cả các NPC trong trò chơi này đều là người chơi đã chết. Chỉ là phần lớn thời gian các NPC đều không làm chủ được nhận thức. Chúng tôi như những số liệu đã được lập trình trong game online, chỉ có thể hành động theo những thiết lập có sẵn. Chỉ có lần này phải, chỉ lần này ba người chúng tôi mới nhớ được chuyện trước kia. Đây là yếu tố làm tăng độ khó cho nhiệm vụ của cô Khiến cô tưởng rằng chúng tôi là các người chơi Rồi không nghĩ ra được cách hoàn thành nhiệm vụ Sau khi đám ma quỷ tìm tới Anh chàng đầu đinh trần thuật Với tốc độ nhanh nhất có thể Như chuẩn bị bật khóc từ nơi rồi Dù gì thì trước đây Chúng ta cũng đều là những người chơi giống nhau Cô... cô tha cho tôi được không? Tôi tha cho anh để tôi chết sao? Dư tôi nhấn mạnh, dí con dao vào má anh ta. Nói tiếp đi. Nhìn sắc người phụ nữ trung niên bị lũ thai nhi với kín lấy, tới độ không thấy nổi ra thịt. Anh chàng đầu đinh nuốt nước bọt run giọng. Trong màn chơi, chúng tôi là MPC của phòng khám. Phòng khám này chuyên phẫu thuật phá thai bất hợp pháp cho bệnh nhân. Thường thì cha mẹ sẽ không nhận xác thai nhi nên chúng tôi mang đi bán. Bán Sư tổ còng mày, Anh chàng gật đầu như điên Đúng vậy, đúng vậy Có một số người mua về ăn Một số phơi thành xác khô Bán cho người nuôi ma quỷ Dư tổ biết chuyện nuôi một con quỷ con Cũng biết Có người quan niệm cuống rốn Là vật đại bộ Thường tìm cách mua cuống rốn về ăn Nhưng chưa từng nghe tới chuyện Ăn xác thai nhi Bảo sao lại có nhiều thai nhi quay về trả thù như vậy bà sao chúng lại ăn sạch từng miếng thịt trên mình hay thi thể nó cả người anh chàng đầu đinh run lời bậy mắt ứa lệ chúng tôi đi theo cô là vì ứng dụng nói nếu cô chết trước chúng tôi nó sẽ cho chúng tôi cơ hội hồi sinh giờ tôi cũng chẳng cần hồi sinh nữa cô cứ giết tôi luôn đi dư tổ mỉm cười mỗi lời hứa hẹn hồi sinh vớ vẩn như vậy mà các người cũng tin được sao? Chị e thân xác của mấy người ngoài hiện thực đã bị thiêu cháy thành tro tự bao giờ rồi. Các người chơi định hồi sinh kiểu gì? Hơn nữa, tôi là người thực hiện màn chơi thứ 14 Các người thực sự nghĩ tôi sẽ chết trước ba npc, mình để sơ hở như các người sao? Anh chàng đầu đinh ngẩn ra, vẻ sợ hãi kinh hoàng của anh ta bị quét sạch đi theo lời của sư tổ. Anh ta cúi đầu. rồi rột Vậy nên Chúng tôi mới chết Từ những nhiệm vụ trước đó Còn cô Còn cô thì sống tới tận bây giờ Dư tôi hỏi Còn một vấn đề nữa Anh còn biết gì về nhiệm vụ số 14 không Anh ta cười khổ Cô chuẩn bị giết tôi rồi Thì tôi còn nói cho cô làm gì Anh ta thoáng ngừng lại Rồi nói tiếp Tôi chỉ có thể nói cho cô biết Màn trên này mới chỉ vừa bắt đầu thôi. Dư Tô cũng đã đoán được chuyện này. Dù rằng màn chơi này có tên một màn chơi đường giản, nhưng chắc chắn nhiệm vụ không thể dễ dàng như vậy. Cô gật đầu nói với anh ta, cảm ơn. Không có gì, cô ra tay đi. Anh chàng đầu đinh nhắm mắt lại nói. Không biết về sau tôi có còn cơ hội khôi phục trí nhớ không? Nếu được. Thì cô có thể giúp tôi Tới phòng XX Khu chung cư Bạch Hạc, thành phố G Sao bố mẹ tôi có khỏe không được chứ Dư Tô chợt thấy con dao trong bạch tay mình nặng nặng Cô thoáng sững ra Rồi gần đầu đáp Tôi nhớ rồi Nếu có thể sống sót Tôi sẽ giúp anh Được, cảm ơn cô Dư Tô cắm dao vào cổ họng anh ta Máu tư phun ra Anh chàng nọ ngã ngồi xuống đất Tiếng thông báo hoàn thành nhiệm vụ vang lên trong đầu Sư Tô Sau đó Không cảnh trước mắt Sư Tô chợt biến đổi Sư Tô trước mắt Thấy Phong Đình đang ngồi trước mặt mình Với vẻ đầy lo âu Vậy là Xong rồi sao Thế nào rồi Phong Đình kẹt nắm lấy vai cô nôn nóng hỏi Sư Tô còn chưa kịp nghe kỹ Chỉ kẽn lắc đầu Em không biết Sư Tô bắt đầu hồi tưởng lại Từ đầu tới cuối màn chơi. Cho đến phút cuối, khi nghe thấy âm thanh thông báo hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng dư tổ không hề có cảm giác sợ hãi, tuyệt vọng như mọi người. Hơn nữa, cô cũng chẳng hề ngất xỉu. Anh chàng đầu đình nói, màn chơi mới chỉ vừa bắt đầu. Những người chơi hoàn thành nhiệm vụ chỉ để lại hai chữ, là giả. Vậy thì cảnh tượng trong mắt cô là giả sao? Cô vẫn còn đang trong màn chơi. Phong đình mà cô đang thấy là giả. Thông báo hoàn thành nhiệm vụ cô vừa nghe được là giả. Phong Đình thoáng nhíu mày hỏi: Sao lại không biết? Em không thất bại phải không? Chắc chắn em sẽ không thất bại. Dư tôi không biết giờ mình nên làm sao. Nếu giờ cô còn đang trong trò chơi, thì những người những cảnh tượng trước mắt đều là giả. Vậy cô phải làm gì mới có thể trở lại hiện thực chứ? Phong Đình ôm lấy cô. Ôm thật chặt Giọng anh vang lên chất đầy nỗi lo Anh hỏi Sao em không nói gì Xảy ra chuyện gì sao Thật quá Thật đến mức cô hoàn toàn không có cảm giác Đây là giả Dư tôi nhíu mày, Vươn tay khẽ vỗ lưng anh Cô cất tiếng Anh đừng lo Em hoàn thành màn chơi rồi Nhiệm vụ thành công Hai cánh tay đang ôm lấy cô của phong đình thoáng buồn lòng anh cúi đầu nhìn cô hỏi với vẻ nghi ngờ vậy sao em không ngất xỉu dư tô lắc đầu em em cũng không biết nhưng em cũng không phát điên đòi nhận lâu tự sát phong đình thoáng suy nghĩ rồi nói có lẽ không phải tất cả mọi người đều phải ngất xỉu dù sao thành công là tốt rồi nào em thử mở điện thoại ra xem xem Dư Tô mở ứng dụng trò chơi chết chóc trong điện thoại Cô nhìn thấy thông báo hoàn thành màn chơi thứ 14 Ngoài ra còn có vài món đạo cụ Và cả thông báo về nhiệm vụ số 15 Đồng hồ đếm ngược ngoài banner trên cùng ứng dụng Còn 399 ngày 23 giờ 58 phút Tất cả hoàn toàn không khác gì hiện thực Thấy màn hình điện thoại của Dư Tô xong Cuối cùng thì Phong Đình cũng có thể yên tâm Anh bật cười Cầm lấy cây dư tô Chạm vào chân nhẫn tuyệt đẹp trên ngón tay cô Rồi nghiêm túc hỏi Giờ nhẫn thêm đèo rồi Trò chơi cũng đã kết thúc rồi Em có đồng ý cười anh không Dư tô nhìn cặp mắt sâu lắng Của chân thành Sự nghi ngờ trong lòng cô càng thêm sâu nặng Người trước mặt này đây Và phong tình mà cô đã quen thuộc Giống hệt nhau Từ giọng điệu cho đến biểu cảm Đều giống nhau y như đúc Rơi ánh mắt tràn đầy kỳ vọng của Phong Đình Cuối cùng thì Dư Tô cũng đáp lời Anh cầu hôn Mà không quỳ xuống sao Phong Đình ngẩn ra mất một giây Rồi bật cười Anh không nói gì Mà quỳ thẳng xuống trước mặt cô Nằm lấy tay phải cô Rồi chân thành hỏi: Tiểu ngư Em có đồng ý với anh không Dư Tô dùng cánh tay trái buồn thõng, Cấu thần mạnh lên đùi mình Nhưng cơn đau dưới chân cũng không thể giúp cô phân biệt nổi. Rốt cuộc, đây là thật hay là giả? Hiện giờ cô đang bị giam trong trạng thái mơ mơ mù mờ. Cô có thể đoán được nhiệm vụ sẽ không kết thúc ở phòng khám. Nhưng lại không ngờ sau khi rời khỏi phòng khám bệnh, bị ma ám nọ mình, lại đưa mình tới đây. Mọi thứ ở đây đều giống hệt như trước khi dư tô tiến vào thế giới trò chơi. Thậm chí... Đến vẻ mặt của Phong Đình, nhìn Dư Tô khi cùng mới quen về, cũng hệt như lúc cô vừa rời đi. Rốt cuộc, đây là thật hay giả? Dư Tô không hề hay biết hai chữ là giả mà mọi người nói sau khi rời khỏi màn chơi, có phải là chỉ tình cảnh lúc này không? Hay là về sau sẽ có một ảo ảnh gì đó xảy ra? Câu là giả là để chỉ những sự việc này. dư tô thấy mình sắp tự khiến bản thân điên đầu tới ngất xỉu sự im lặng kéo dài của dư tô khiến cho phong đình đang quỳ một chân dưới đất nhìn cô cũng phải sốt ruột anh nắm lấy tay cô hỏi sao vậy em không đồng ý ư anh xin lỗi anh nóng vội quá sao dư tô cúi xuống nhìn anh khẽ gật đầu em đồng ý dư tô không biết đâu là thật đâu là giả cô chỉ có thể vừa đi từng nước vừa tính nét cười trên gương mặt phong đình đậm thêm anh vui mừng đứng dậy ôm chặt dư tô vào lòng rồi cúi đầu hôn lên chán cô dư tô sững sờ lòng cô không hề có chút rung động nào cả cô không dám chắc người này là thật nhưng tất cả mọi thứ đều qua giống phong đình đưa cô xuống nhà dắt cô tới phố ẩm thực nổi tiếng nhất vùng ăn không biết bao nhiêu món ngon bọn họ dừng lại trước một cửa hàng nhỏ mua hai tấm bùa bình an lớn màu đỏ bà cụ bán bùa đã rụng hết hàm răng bà cười hiếm mắt nói với hai người cậu trai và cô bé hợp đôi quá kết hôn rồi à?" phong đình cười trả tiền cho bà cụ dạ bọn cháu đính hôn rồi cô ấy là hôn thê của cháu dư tô quay đầu nhìn gương mặt tràn đầy vẻ vui mừng của anh. Lòng cô lăn tăn ngựa sóng Chiều hôm ấy Hai người mua vài món đặc sản Và đồ lưu niệm thủ công Rồi lên xe tới thành phố cách đó gần nhất Hai người ở lại một đêm Hôm sau sẽ lên máy bay Trở về nhà ngay lập tức Đến tận đêm Ngủ trên chiếc giường mềm mại Dễ chịu của khách sạn Mà dư tô vẫn cảm thấy Tất cả thật thiếu chân thực Cô không tin Màn chơi sẽ kết thúc Khả năng cao nơi cô đang ở là giả Nhưng có đoán được là giả Thì cũng biết làm sao Không hề có manh mối Về cách hoàn thành nhiệm vụ Có lẽ sớm muộn gì Cũng sẽ có gợi ý Sáng sớm hôm sau Hai người đã xách vào ly Lên đường tới sân bay chuẩn bị về nhà Địa điểm du lịch hai người chọn không quá xa Họ đi máy bay hơn 2 tiếng Là đã về tới nơi rồi Sau khi máy bay cất cánh Dư tô cả đêm không ngủ Cũng đã hơi ngủ gần Không biết tiếp đi từ bao giờ Mà khi tỉnh lại Cô phát hiện mình đang dựa đầu vào vai Phong Đình Trên người Dư tô Có đắp một chiếc chăn mọc Tay Phong Đình vòng ra sau ôm lấy cô Nhẹ nhàng khoác lên vai cô Khiến lúc Dư tô tỉnh lại Vẫn cảm thấy thật dễ chịu Dư tô rụi mắt ngẩng đầu lên Phong Đình quay đầu cười với cô Tình dọa phải một lúc nữa mới tới nơi Em có thể ngủ thêm lát nữa Dư tô lắc đầu Ngồi thẳng dậy Lúc này Phong Đình mới rút tay về Động tác cứng ngắc Như đã suy trì tư thế này rất lâu rồi Nên đâm ra tay tê Ở vào tình huống bất phân thật giả này Dư tô chỉ có thể nhịn một chút thôi Rồi cũng phải hỏi Tại anh tê rồi phải không nghe vậy Phong Đình bèn chia tay ra Đúng vậy Tê lắm Em phải xoa cho anh mới hết Dư Tô bật cười Lúc nãy em nói mờ đấy Phong Đình nói Em cứ nói Là già, là già Dư Tô ngần xa hỏi Chỉ có vậy thôi sao Phong Đình bất lực cười nói Không nói gì mới là tôn nhất Nhiệm vụ đã kết thúc rồi Em đừng nhớ lại nữa Vài hôm thôi Lại cảm giác sợ hãi tuyệt vọng lại sẽ tự phai nhạt đi Dư Tô thầm nghĩ Làm sao cô có thể không nhớ lại được Thậm chí cô còn không biết thế giới này Là thật hay giả Mấy bay hạ cánh Hai người rời khỏi sân bay Bước ra tới đường lớn đợi taxi Phong Đình đặt hai chiếc vali xuống đất Nói với Dư Tô Em đứng đây đón xe đi Để đi mua nước Gần đó có một siêu thị mini Dư Tô đưa mắt nhìn Rồi gật đầu Phong Đình mỉm cười Bóp mặt cô rồi bước về hướng siêu thị Dư tổ đôi mắt nhìn bóng lưng anh Chậm chậm vươn tay chạm lên gò má mình Nơi vừa bị ảnh bóp Vẫn đưa lại chút cảm giác ấm áp Cảm giác chân thực này Không hề có gì là về giả dối Cô nhìn Phong Đình bước vào cổng siêu thị Có một người đàn ông đội mũ lưỡi chai đen Đi cách ảnh mấy bước chân Cũng đang theo vào Vài giây sau Tiếng súng vọng ra từ siêu thị Tìm dư tổ thắt lại, đầu óc cô chợt tràn ngập sự cảm chẳng lành. Cô vứt và lì lại theo bản năng, chạy thẳng vào siêu thị. Cùng lúc ấy, hàng chàng gào thét vọng ra. Có người hoảng loạn bỏ chạy khỏi siêu thị, miệng thật lớn. Giết người! Giết người! Dư tổ suýt vào phải người đang bỏ chạy này. Cô đẩy người này ra, rồi lo thẳng vào cửa. Sau đó, cô nhìn thấy tên đàn ông đội mũ lưỡi chai. đang đứng cười sảng sặc bên quầy thu ngân có một người ngã dưới đất cách đó không xa bộ quần áo qua đỗi quen thuộc chỉ liếc mắt thôi dư tổ cũng thấy đầu đau như buống bộ mắt cô hoa lên đó là phòng đình anh nằm dựa vụng máu không nhúc nhích không động đậy chân dư tổ mềm nhũn có phải bị lấy kệ hàng mới có thể lê được bước khi đến gần anh cô thấy rõ giữa chán phong đình có một lỗ đạn sâu hoắm. máu tươi cứ thế trào ra mắt phong đình vẫn còn đang mở vẻ mặt xem chừng như đang kinh ngạc trên vũng máu cạnh thân mình là hai chai nước trong đó có một chai là vị dư tô thích nhất cô nghe bên ngoài có tiếng còi báo động đương nhiên ở nơi trọng yếu như sân bay thì cảnh sát sẽ có mặt sân nhanh Người đàn ông đội mũ lưỡi chai không hề có ý định chạy trốn. Hắn ta đặt khẩu súng lên quầy thu ngân, rồi bước lại dẫm lên xác phòng đình. ngay giờ phút ấy, dư tổ đã bỏ qua nỗi ngờ vực về thế giới thực hay thế giới giả này. Cô vô thức lao lên, răng nắm đấm lên gò má tên đàn ông nọ, ngăn không cho hắn ta dẫm lên xác của phòng đình. Tên đàn ông nọ không ngờ sẽ có người ra tay với hắn. Cô đấm hạ ngay thẳng mặt. Hắn bèn quay đầu mò mẫm chiếc súng trên quầy Nhưng dư tô nhanh tay hơn Cô nhắm thằng họng súng vào đầu hắn Và bóp cỏ Đoàn một tiếng Thân mình tên đặt ông nọ run lên Ngã thẳng ra sau Tiếng có xe dừng lại trước cửa Chỉ vài giây sau Một toán cảnh sát ập vào Cảnh sát điều tra ra thân thế Tên sát nhân nọ rất nhanh Hắn ta là tội phạm đảo tẩu, Bốn năm trước khiến phạm tội phong đình chính là người điều tra đưa hắn vào tù khiến hắn phải chịu án trung thân sau đó hắn đã vượt ngục về phần tại sao hắn lại xuất hiện ở đây thì cũng chẳng cần điều tra thêm nữa đương nhiên mục đích của hắn chính là báo thù phong đình dư tô đứng bên trước giường đặt xác phong đình tay cô vẫn còn giữ chai nước anh mua cho mình trước khi chết cô nhìn gương mặt anh không chớp mắt anh chàng cảnh sát đứng cạnh Kể cho cô nghe về lai lịch tên tội phạm Nhưng cô không hề quan tâm Cô chỉ biết Phong đỉnh đã chết rồi Dù rằng cô có tự nhắc mình bao nhiêu lần nữa rằng Tất cả đều là xã Nhưng lòng cô vẫn đau đớn Đau đớn tới mức hít thở cũng thật khó khăn Không biết đường đó được bao lâu Thì có một chàng tiếng bước chân vang lên Dư Tô thoáng quay đầu Thấy Vương Đại Long xông vào cửa Chạy tới cách giường chừng 2 mét Động tác của Vương Đại Long chậm lại. Anh ta chân chân nhìn thi thể trên giường Rồi dần dậy bước từng bước lại gần Anh ta nhìn cái xác của phong đỉnh hồi lâu Rồi đột nhiên vươn tay Lấy thi thể thét "sếp, Anh định đùa kiểu gì vậy Mọc đứng dậy cho tôi đi Anh đứng dậy đi nhanh lên Đôi kiểu này chẳng vô chút nào đâu Nói xong Thân thể Vương Đại Long mềm nhũn Anh ta dựa vào giường ngồi sồm xuống chán dựa vào mép giường từng tiếng nước nghẹn ngào trầm thấp vang lên dư tô đứng cạnh định nói gì đó nhưng không thốt nổi thành lời tất cả đều là xả cô không phải buồn phong đình còn đang ở thế giới ngoài thật để chờ cô anh không thể chết đồn ngột như vậy được đây chắc chắn chắc chắn là xả bạch thiên đường cổ hồng hóa hồ miêu và những người khác đều tới bọn họ đứng chật kín gian phòng, người thì bật khóc, người thì đứng nhìn với vẻ mặt nặng nề. Đường cô bước tới gần dư tô hãng giọng, để mọi tôi được cô về. dư tô chưa mắt, đột nhiên cô muốn khóc. cô quay đầu nhìn đường cô hỏi, anh luôn rất thông minh, tôi muốn biết nếu tất cả mọi chuyện tôi đang trải qua là giả, thì tôi phải làm thế nào để có thể thoát khỏi ao ảnh này. đường cô ngẩn ra. anh ta cúi đầu lấy gương mặt nhợt nhạt của phong đình rồi lại nhìn dư tô với vẻ lo lắng trầm giọng chuyện cũng đã rồi cô không tránh né được đâu cô đừng quá đau buồn dư tô cười khổ đường cổ của thế giới trò chơi thật thật sự không thể đưa cho cô bất cứ gợi ý nào thậm chí anh ta còn cho rằng cô không chịu nổi kích thích nên bắt đầu nói năng điên rồ vậy rốt cuộc cô phải làm sao Mới có thể rời khỏi cái nơi quỷ quái này Các bạn thân mến Cho phép Phúc Cường ngày hôm nay Dừng câu chuyện sớm hơn mọi ngày một chút Bởi vì thời tiết quá nóng Hiện tại người Cường đã ướt hết cả rồi Rất mong mọi người Sẽ tiếp tục ủng hộ kênh Phú Cường Cũng như là ủng hộ tất cả những Những, những cái sự cố gắng mà từ trước đến giờ Cường đã cố gắng để phục vụ Tất cả mọi người Mọi người nếu cảm thấy hay Đừng quên like và chia sẻ à, Để có thể ủng hộ Phúc Cường nhé Và mới đến đây đừng quên nhấn vào nút đăng ký, cũng như nhấn vào biểu tượng chiếc chuông để có thể nhận được thông báo khi có video mới. Còn bây giờ, Cường xin phép dừng câu chuyện tại đây và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào 22 giờ tối ngày mai trên kênh MC Phúc Cường nhé. Xin chào.